các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn lắng không yên đang ẩn hiện trong mắt của hai người Trần Trung Minh Lượng, Trần Toan lại thản nhiên đáp, kẻ người in tâm, tên tiểu tử đó mình lớn không chết được đâu, thương thế kia không đến hai ngày sẽ bình phục. Đối với lời vừa nói của Trần Toan thượng sư, hai người Trần Trung đạo trưởng cư nhiên là không tin, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Minh Lượng thiền sư bấy giờ mới nói, Ta biết Tiêu Từ Trương Phong kia thực lực cường đại, xem Trương vượt qua chúng ta nhưng bị một giả quỷ đỉnh cấp đánh một kích toàn lực, không chết đã là kỳ ngộ to lớn, hai ngày có thể khôi phục chỉ e là rất khó. Trần Đoan Thường Sư sau khi nghe Minh Lượng Thiền Sư nói thì chỉ cười chứ không đáp, bởi lẽ việc Trương Phong xuyên không tới đây cũng đã là kỳ ngộ, hắn bắt gặp xuyên suốt thời gian Và việc hắn đã phá cảnh Hoát Linh không phải ai không biết. Sau một hồi Hàn Huynh thừa mọi người tạm bỏ qua thương thế của Trương Phong, Trần Trung đạo trưởng nhìn nhớ ra điều gì thì lại hỏi, lần này thật may Trần toàn ngài cùng với Trương Phong kịp tới lúc, nếu không chúng ta chỉ sợ đã chôn thầy ở Long Ngục kia. Trần toàn thường sư nghe vậy thì gật đầu, đoàn đem những gì mình và Trương Phong tìm hiểu được ở rừng trời. Củng Nguyên do cả hai có mặt ở thành Quý Hóa nói ra. Hai ngày trước ta vừa tiểu tử kia đã có mặt tại Tây Đảo, phát hiện sừng trời sinh ra biến dị, cho nên tiến tới xem xét, hẳn là các ngươi còn chưa biết trên đỉnh sừng trời kia đang ẩn giấu thứ gì. Đàn người nghe lão nói đến đây thì đều rất tò mò, nhưng không ai lên tiếng cắt ngang. Thế vậy Trần Toàn Thượng Sư lại trầm tư nói, Chúng ta phát hiện nơi đỉnh rừng trời tồn tại một trận pháp to lớn, khắp nơi chướng khí nồng đậm. Nơi đó án ngữ ngũ đỉnh cao chót vót, ở mỗi đỉnh lại quần quanh khí tức khác nhau, yêu khí, thủy khí, quỷ khí, tán linh chi khí cùng nhân khí đều hội tụ đầy đủ. Biết là sự tình trọng đại cho nên chúng ta không vội tiến vào tra xét. Vừa hay lúc đó bắt gặp một tiểu yêu và yêu tộc Thông qua hắn chúng ta biết được nơi đây vừa diễn ra chiến đấu kịch liệt, kẻ bị bắt đi người thì thủ thương trốn chạy, tên Tiêu Tử Trưng Phong vì lo lắng cho huynh đệ của hắn, cho nên một mực muốn trở lại thành Quý Hóa để tìm kiếm. Không may là kịp lúc ngăn trở sống giữ mà cứu tiểu thị một mạng. Lã Đoan Trần Toàn thường sư nhìn về đứa cháu gái yêu của mình đang ôm thân thể của Trưng Phong trong lòng mà thở dài. Lời nói của Trần Toàn Thượng Sư vừa dứt thì ở phía bên kia Hoàng Linh cũng liền tiếng nói chen. Những lời Trần Toàn Thượng Sư nói không sai, trận chiến hôm đó ta Lý Phương cùng Dương Soái chiến đấu, phải rồi còn có nhân sầm tình nữa. Nói đoạn nàng hẹ hít một hơi thật sâu, cảm nhận dư vị thuần khiết của nỗi đan đang lan tỏa trong lồng ngực, nhưng lần tưởng niệm tới ân nhân đoạn lại nói: Hôm đó chúng ta cha xét đỉnh Nam thì bị yêu tộc tập kích, Dương Soái vì cứu chúng ta mà bị hắc quỷ dã sao bắt đi. Mật chúng muốn dùng âm huyết chi linh trong thân thể hắn thúc đẩy quá trình mở ra trận pháp kỳ. Nếu ta đoán không lầm thì đó chính là âm huyết thứ năm mà các vị hay nhắc tới. Còn nữa theo lời của nhân sư tâm tinh chính giữa ngũ đỉnh án ngữ một khe sâu, nơi đó mới là trung tâm của trận pháp với nhốt một tạo vật thượng cổ có tên gọi là Sưng Cuồng. Cái gì? Người nói Sưng Cuồng sao không thể nào? Trần Trung Đạo Trường nghe tới danh Sưng Sưng Cuồng thì liền toàn thân chấn động. Lão là đạo môn tông sư nên sớm đã nghe tới danh tự kia. Điển tích có ghi hắn đã chết vào thời nhà Đinh dưới tay của một vị pháp sư tên gọi là Vân Du Tường. Đến hiện tại lại nghe Hoàng Linh nói mộc tinh thượng cổ kia vẫn còn tồn tại, tự hỏi làm sao mà Trần Trung đạo trưởng không khiếp sợ cho được. Hoàng Linh Cô nương chắc chắn chứ? Minh lượng Thiền sư vốn là một người điềm đạm, nhưng khi hay tin cũng tỏ ra khẩn trương vội hỏi. Lý Vương cùng Tiểu Ngọc nghe vậy thì đều lên tiếng khẳng định, những lời của Hoàng Linh là không sai, bởi bản thân của bọn họ đều chính tai nghe được, nhân sâm tình tu viên ngàn năm lại nói Sau khi nghe được tin tức động trời, mấy vị tông sư cùng trưởng môn các phái đều lâm vào trầm tư. Bọn họ nghĩ lần này đối thủ chủ yếu là đẳng người Huyền môn Hoa Hạ, nào ngờ lại Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net